tám chín phần mười là thái thượng trưởng lão bọn hắn phục sát thành công rán mất đầu phục sát thành công kia thái thượng trưởng lão đâu trưởng môn kia đâu kia tổng phó trưởng môn đâu còn có chư vị trưởng lão vì cái gì một cái đều không liên lạc được cái này vị này cao cấp chấp sự nhất thời không biết trả lời thế nào nhưng vào lúc này trên người hắn điện thoại lại lần nữa vang lên hắn liếc mắt nhìn lập tức nói là thiên hải thị bên kia nhân viên tình báo vậy còn chờ gì lập tức kết nối tiểu Trinh thuốc dục nói theo điện thoại kết nối bên trong rất nhanh truyền đến nhân viên tình báo thanh âm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 Dưới mắt hắn không chỉ sống thật tốt, khí thế trên người càng kinh người hơn. Dịch Dương, Vương Đạo Đình bang bang hữu lực thanh âm quanh quẩn trời cao, ngươi liên hợp cửu cung kiếm phái phó hy Kim Nưu tinh chủ thường chấn diệt ta Hôn Nguyên Tông, hôm nay ta Vương Đạo Đình, để ngươi đại nhật kiếm tông nợ máu trả bằng máu. Sau một khắc, giữa thiên địa tựa hồ hiện hóa ra nhất tòa cự đại lô đen hư ảnh, Thái Khư, Thái Khư bên trong phảng phất tẩn chứa thôn phệ hết thảy hủy diệt, theo Vương Đạo Đình giễu tới, hướng phía Dịch Dương ầm vang rất xuống. Thấy cảnh này, đồng dạng bộ pháp uy thế dẫn dắt thiên địa chi lực Dịch Dương biểu lộ lập tức ngưng kết. Lĩnh vực hiền thánh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 khiến rất nhiều công trình kiến trúc nhao nhao sụp đổ, cách hơi gần một chút đệ tử tức thì bị những này tung tóe bắn đi ra mảnh đá trọng thương, thậm chí đánh xuyên tại chỗ bỏ mình. Hai nạn, thân là hư cảnh vương đạo đình đem luyện thần phản hư bực này được xưng là thai nạn cấp cường giả lực lượng diễn dịch vô cùng nhẫn nhuễn, chân chân chính chính đem hủy diệt tính thai nạn dẫn đầu đến đại nhật kiếm tông, sợ hãi, hủy diệt, bụi mù, hỏa diễm, tràn ngập tại mảnh này thành lập hai năm công trình kiến trúc bên trên, giống như lúc trước đại nhật kiếm tông, cựu cung kiếm phái giết tới huân nguyên tông lúc trắng trợn phá hư, sát lục chàng cảnh đồng dạng.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 Như lại cho hắn 3 năm năm, nói không chừng luyện thành Hỗn Nguyên Thái Khư Thánh Điện tầng thứ 2, đạt tới cùng hắn sánh ngang hư cảnh. Đợi thêm 10 năm 8 năm, hắn tuổi tác đã cao, tu vi chuẩn, Lục luyện Tiêu, lại có khả năng tu thành Hỗn Nguyên Thái Khư Thánh Điện tầng thứ 3, cho đến lúc đó tuyệt đối là hắn tử kỳ. Vương Đạo Đỉnh. Lục luyện Tiêu. Thương chấn trong lòng nghĩ ngợi, muốn như thế nào mới có thể để Vương thất Hạ đạt đối Hỗn Nguyên Tông, hoặc là nói đúng Vương Đạo Đỉnh, Lục luyện Tiêu rảo sát mệnh lệnh. Cuối cùng, hắn đem ánh mắt nhìn về phía Thái Huyền Đế quốc phương hướng, mượn đao dẫn người. Quá trình tất nhiên sẽ có chút quanh co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 Những năm gần đây, Vương Thất Dụi và Hủy Diệt bắt Đấu Thần Sơn đoạt được phong phú nội tình, bồi dưỡng được từng tồn cường giả đỉnh cao, tính đến cùng bọn hắn chung cùng tiến lùi quý tộc nghị hội, danh xưng 12 đại hoàng kim cường giả, tức 12 vị hư cảnh, cỗ lực lượng này sao mà cường thịnh. Lại thêm những năm gần đây xung quanh Thái Huyền Đế quốc hoàn thành đối võ đạo giới thống nhất, quốc lực đại trướng, đối xung quanh chư quốc đánh nam chạy bắc, để bọn hắn nhìn thấy chỗ tốt, từ đó sinh ra bắt chức Thái Huyền Đế quốc thống nhất võ đạo giới tâm tư. Nói đến đây, hắn mang theo một kia cực kỳ bi ai chi sắc, Kim Nưu tinh chủ thường trấn đối Hỗn Nguyên tông đột nhiên hạ thủ,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 Tam kỳ tiết mục truyền bá bưu ra, chọn vẹn vì Lục Luyện Tiêu gia tăng 10 đạo tinh quang. Loại này thành tựu, để Lục Luyện Tiêu hết sức hài lòng. Không ủng công hắn đầu nhập mười mấy cái ức, cũng vận dụng tất cả có thể vận dụng quan hệ con đường. Âm vực 30 giây, âm chuẩn 30 giây, ngoại hình 30 giây, khí chất 20 giây, nhan trị nhất giây, nhạc cảm nhất giây. Lục Luyện Tiêu cảm giác tinh thần thế giới bên trong Lục Duy thổ tính. Cái này hơn nửa tháng, hết thể gia tăng 9 đạo tinh quang, toàn bộ bị ta thêm tại khí chất bên trên. Lục Luyện Tiêu nhìn xem mình trong gương,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 Hán chính là Thần Âm Tập Đoàn Chủ tịch. Hán Phong đồng tử đột nhiên một trường, Thần Âm Tập Đoàn Chủ tịch. Đúng. Hán. Hán loại này thân phận, thế mà, thế mà lại xuất đầu lộ diện tới tham gia ca vương tranh bá loại này giải trí tống nghệ tiết mục. Hán Phong trên mặt tràn ngập không thể tưởng tượng nổi. Ai biết được, có thể là ảo tưởng, lại hoặc là yêu thích, không phải ngươi cho rằng kỳ thứ hai ca vương tranh bá vì sao lại có như thế lực ảnh hưởng từ lớn? 13 kỳ tiết mục, hết thảy mời đến 16 vị thiên vương tiên hậu, năm mấy vị nhất lưu ca sĩ, để hơn vân nửa vòng âm nhạc thay hắn tạo thế.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 chỉ bất quá bọn chúng tại ngọn núi bên trong ghé qua mục đích chủ yếu là vì tìm kiếm không minh thạch, coi đây là ăn, ngược lại không đến nơi đi ra ngoài tạo thành quá lớn tai họa. Chúng ta trước mắt đảo móc khu vực, đều là năm đó bị tiêu trừ qua không chỉ một lần khu mỏ quặng, cứ việc tồn tại phong phú không minh thạch, có thể u minh thú bị giết sợ, không dám tùy tiện tiến vào, có thể theo thời gian chuyện rời, chúng ta thời gian dài không có tiến vào u minh chi môn quặng mỏ chỗ sâu vây quét u minh thú, lá gan của bọn nó liền sẽ dần dần trở lớn. Vương Thừa Tiên nói đến đây, thân sắc có chút nghiêm trọng.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 Cái này một hai tháng quặn mỏ chỗ sâu, U Minh Thu không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lúc này, Lục luyện tiêu phảng phất nghĩ đến cái gì, đột nhiên nói một tiếng, Trình trưởng lão đã có thể thuần hóa Đào Đất Trùng, có thể hay không thuần hóa U Minh Thu? Hôn Nguyên Tông lúc trước cũng có trưởng bối cân nhắc qua vấn đề này, chỉ là Đào Đất Trùng tính tình ôn hòa, tính công kích không mạnh, thuần hóa tất nhiên là tương đối dễ dàng, nhưng U Minh Thu trong lịch sử có người hoàn thành qua thuần hóa, nhưng vô luận là thời gian, tinh lực so với Đào Đất Trùng đến, thêm ra vô số lần, đều không đủ mất. Như vậy, có lẽ có thể bồi dưỡng một đầu U Minh Thu Vương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 chỉ là tăng cường ta cùng thiên điệu tự nhiên dung hợp cường độ, phạm vi cũng sẽ không còn có cái khác chất lên biến hóa, như vậy tiếp xuống tinh quang. Cường điệu tại âm vực cùng âm chuẩn, chỉ cần đem âm vực, âm chuẩn đều tăng lên tới 40 giai. Lục thể của ta cường độ không sai biệt lắm liền có thể cùng hư cảnh so sánh. Lục luyện tiêu liếc mắt nhìn thần bí tinh thể, đại lôi âm thuật uy lực cũng sẽ nhảy lên tới tại ngoại giới đều có thể cách không quanh sát thần cảnh cấp độ. Sau đó một hai tháng, bởi vì ca vương tranh bá thi đấu nhiệt độ còn chưa hoàn toàn tiêu tán, thần bí tinh thể hẳn là sẽ lấy một tháng bốn năm đạo tinh tốc độ ánh sáng gia tăng, nói một cách khác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 Cựu tiêu lôi đỉnh đãng ma kiếm trên tay hắn dần dần diễn sinh biến hóa. căn cứ hắn đối phiến thiên địa này lý giải, quái nhiễu, thậm chí trường khống, vô số chấn kình từ kiếm thân kích phát, chấn kình cùng chấn kình không ngừng va chạm, giao hội, lại trong quá trình này diễn sinh tiêu tán, gọn gióng, cộng hưởng. Không bao lâu, những này tiêu tán, cộng hưởng kinh lực tại lục luyện tiêu cường đại trưởng khống chi lực dẫn dắt xuống, hình thành một cái đường kính mấy chục mét vòng xoáy, vòng xoáy bên trong, vô số kinh lực điện cùng xen lẫn, hỗn tạp cùng một chỗ, tất cả đầu nhập trong đó vật chất nháy mắt bị xoắn thành hư vô, mắt thấy hội tụ kinh lực càng ngày càng nhiều nhiều đến lục luyện tiêu tự thân đều có chút khống chế không nổi lúc, hắn đột nhiên đem tất cả kinh lực dẫn lên hư không. ầm ầm, sau một khắc, trong hư không phảng phất bị dẫn bạo một viên đại đương lượng bom, tất cả kinh lực nổ tăng ra, hình thành cuồng bạo cơn lốc quét hướng tứ phương. dù là lục luyện tiêu đem cố lực lượng này thả bỏ vào không trung trăm mét, có thể cố này tiêu tán năng lực vẫn sung kích viện lạc một trận cắt bay đá chạy, trên nóc nhà không biết bao nhiêu mảnh ngói bị vén lên hư không, chấn thành phấn vụn. khí lãng, bụi bặm, càng là cuồn cuộn tiêu tán đến ngoài ngàn mét, loại uy thế này, lục luyện tiêu đồng tử có chút co rúm lại.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 Hắn lập tức nói bổ sung, trình trưởng lão để ta chuyển đặc ngài, hắn tại khu mỏ cạn đi không được, cho nên vô pháp tự mình tới đo lấy, không cần đa lễ. Lục luyện tiêu nói một tiếng, khu mỏ cạn nội tình huống thế nào? Phiền phức không nhỏ, kể từ huân nguyên tông vỡ vụt, chúng ta đã có gần thời gian nửa năm không có xâm nhập u minh chi môn hầm mỏ nội bộ tiêu trừ u minh thú, khiến cho u minh thú không gian sinh tồn trên phạm vi lớn gia tăng, số lượng cũng là tăng lên không ít, liên đối lấy lá gan của bọn nó cũng càng lúc càng lớn, thậm chí đều đã xuất hiện u minh đàn thú. Một tuần này, chúng ta đã chém giết vượt qua hai đầu u minh thú. Mạnh binh trầm giọng nói: U Minh thú chiến lực không kém hơn ngưng cương, chém giết 20 đầu u Minh thú tương đương với chém giết 20 mươi tôn ngưng cương cường giả. Nếu đem 20 mươi tôn ngưng cương đầu nhập chiến trường, trực diện 2 tôn thần cảnh đều có thể vây giết. Tiếp xuống chính là nhìn một chút kế hoạch có được hay không. Lục luyện tiêu vô vô bên cạnh một đầu u Minh thú. So với cái khác u Minh thú, đầu này u Minh thú hình thể đại trọn vẹn năm thành, liền tương đương với một đám một mét bảy người bình thường bên trong, thêm ra một tôn hai mét năm tiểu cự nhân đồng dạng, hạt lập bảy gả trên thể hình tràn đầy áp bách.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 Đối tương đương với thần cảnh đỉnh phong lục luyện tiêu đến nói chỉ cần 1-2 ngày liền có thể khôi phục, nhiều thi triển mấy lần liền có thể hình thành cố hữu tư duy, làm đầu này u minh thú vương có thể nghe lệnh làm việc. Trình ngự kiếm nhẹ gật đầu. Một đoàn người rất nhanh nhập khu mỏ quặng nội bộ. Nơi này đã có người chuẩn bị 4 đầu u minh thú. Lục luyện tiêu vô vũ bên cạnh u minh thú vương trực tiếp đối nó đây hạ đạt xé nát 4 đầu u minh thú mệnh lệnh. Giống. Dít lên một tiếng. Năm đầu u minh thú rất mau vào đi lấy thảm liệt chém giết. Dựa vào hơn xa tại bình thường u minh thú lực lượng tốc độ.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 Vương Thừa Tiên rất nhanh đoán được nguyên nhân. Lục Luyện Tiêu mỉm cười gật đầu. Quá tốt. Vương Thừa Tiên phấn chấn vung tay lên, ta lập tức đi an bài, chúng ta còn có một chút Long Hồn Hương, Long Hồn Hương đối tẩm bộ tinh thần có không ít tác dụng, nếu như tập trung dùng tại 10 trên thân người, cái này 10 vị đệ tử ngưng cương viên mãn thời gian sẽ trên phạm vi lớn rút ngắn. Mười người? Không thể toàn thể cũng ứng. Không thể. Vương Thừa Tiên nói, chúng ta những này Long Hồn Hương cuối cùng chỉ là thuộc về Ly Giang Kiếm phái chiến lợi phẩm, những vật này cũng là bọn hắn xem như tông môn phục lên nội tình chuẩn bị, cũng sẽ không giữ lại quá nhiều. Long hồn hương nơi sản sinh ở đâu? Nhạc Châu. Vương Thừa Tiên nói, đây là Nhạc Châu đặc sản, lại đại bộ phận chấp trưởng trên tay Phong Ba Hậu. Phong Ba Hậu. Lục Luyện Tiêu lẩm bẩm cái tên này. Đại thương quốc quý tộc nghị hội bên trong tổng cộng có 303 tịch, nhưng cái này 303 tịch bên trong, đại bộ phận người đều là đánh xì dầu, chân chính có thể xưng là đại quý tộc, hoặc là nói, có thể bị đỉnh tiêm thế lực nhìn ở trong mắt dẫn vì kiêm kỵ, chỉ có 8 nhà. Phong Ba Hậu giải thông nguyên chính là một cái trong số đó. Bất quá chân chính để Phong Ba Hầu xếp vào 8 đại quý tộc hàng ngũ hay là bọn hắn trong gia tộc Song Ngư tinh chủ chuyển thừa, trước mắt đã chuyển tâm giới, Phong Ba Hậu Huy Hoàng cũng là tiếp tục hơn 80 năm. Trước mắt Song Ngư tinh chủ giải Phong mang chính là Phong Ba Hậu giải thông nguyên thân đệ đệ, chính hắn cũng là lĩnh bá tứ tất vị. Đây là thuộc về Phong Ba Hậu chiếm cứ tại Nguyên Điểm. Vâng. Phái nhất tiểu đội đi qua cùng bọn hắn tiến hành giao dịch, nhìn có thể hay không mua một chút Long Hồn hương tới. Lục Luyện Tiêu cân nhắc đến Long Hồn hương đối với võ giả ngưng cương đều có chỗ tốt, dừng một chút, nói bổ sung, lúc cần thiết chúng ta Thiên Đạo kiếm tông nguyện ý cầm không minh dịch cùng bọn hắn tiến hành giao dịch. Được. Vương Thừa tiên nhẹ gật đầu. Long hồn hương có thể tới nhuần tinh thần, tinh thần cường đại, đối tự thân nắm chắc nhỏ bé, nương tụ cương khí hiệu suất cũng sẽ tăng lên không ít. Đối tông chủ, Thiên Hải Địa Phương Nghị hội nghị trưởng Quan Thần đưa tới một phần tiếp mời, muốn mời ngài tham gia một hồi tửu tiệc. Quan Thần. Lục Luyện Tiêu một chút suy nghĩ, giơ túc tiếp xúc với hắn qua rồi. Tiếp xúc qua, căn cứ hắn thuyết pháp, vị nghị trưởng này tựa hồ muốn cùng chúng ta Thiên Đạo Kiếm Tông hào hào nói chuyện. Vậy liền nói chuyện đi. Lục Luyện Tiêu bình tĩnh nói, liền buổi tối hôm nay. Tốt, ta cái này liền để bọn hắn sửa đổi thời gian.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 Thái Huyền Đế quốc căn bản không có đem đại thương quốc thông điệp để vào mắt. Dưới loại tình huống này, tên đã trên dây không phát không được đại thương Vương quốc, tại năm 2022 ngày 14 tháng 11, chính thức thổi lên phản kích Thái Huyền Đế quốc kẻ lệnh. Nói thật, cái kia bạo càng là chuyện gì xảy ra ta thật không biết, chẳng lẽ là bởi vì ta mỗi ngày đổi mới lượng đã đạt tới buộc phát tiêu chuẩn tròn nên áp mình thay ta cộng vào rồi. Chương 309, loạn lên. Rốt cục bắt đầu. Thần Võ Minh bên trong, nhận được tin tức phong vơ ngân trên mặt lộ ra một tia linh ý, chúng ta rốt cục đợi đến một ngày này. Minh chủ Lần này Đại Thương Vương quốc quyết tâm rất lớn, biên cảnh đến nay đã triệu tập vượt qua 23 vạn người, lại đều không ngoại lệ, đều là tinh nhuệ nhất chủ chiến bộ đội, cố lực lượng này đã vượt qua Thái Huyền Đế quốc phương Tây chiến khu, trừ phi Thái Huyền Đế quốc tiếp tục tăng binh, bằng không mà nói, một trận chiến này Thái Huyền Đế quốc 89 phần 10 sẽ bị đánh lui. Phong Vung ngân trước mặt, là thần thông tông tí không vật, thần sắc của hắn mang theo một kia ngưng trọng, mà lại, theo chúng ta mới nhất được đến tin tức, song Ngư Tinh chủ giải Phong mang dẫn đầu sứ đoàn, đã tại buổi sáng hôm nay đổi tới Thanh Châu thủ phủ võ đạo hiệp hội, cử giải Tinh chủ, xạ thủ Tinh chủ Sư Vương mấy người bọn hắn cũng là riêng phần mình tiến về cái khác đại tông, những này hoàng kim cường giả mục đích, chắc hẳn tông chủ rất rõ ràng, chính là vì uy hiếp chúng ta Thần Võ Minh. Đại Thương Vương thất đệ phòng tâm rất mạnh, nhưng bọn hắn hiển nhiên làm nhầm phương hướng. Phong Vô ngân cười lạnh một tiếng, bọn hắn coi là cây bước thứ nhất sẽ là từ chúng ta Thần Võ Minh bước lên, cho nên điều động từng tồn tinh chủ chấn nhiếp chúng ta, nhưng bọn hắn nhưng lại không biết. Đại Thương Vương thất đối thủ lớn nhất cho tới bây giờ không phải là chúng ta Thần Võ Minh, mà là Hắn ngẩng đầu, ánh mắt trực tiếp hướng một cái phương hướng nhìn lại. Kia là Đại Thương Quốc siêu cấp đô thị vòng Vân Thân Thành cũng chỉ là bị quy hoạch vì trung bộ quật khởi lãnh tụ Thiên Hải thị khác biệt Vân Thân Thành là chân chính đại thương kinh tế trung tâm có được toàn bộ đại thương cường đại nhất thương nghiệp cơ quan tài chính đồng thời cái này nhân khẩu gần nước siêu cấp đô thị vòng tổng GDP chiếm toàn bộ đại thương quốc 1 phần tư phải không đủ 100 triệu người sắp từ nói là Vân Thân 6 thành tổng cộng 93 triệu người có thể sản xuất tổng giá trị lại chiếm cứ tổng nhân khẩu một tỷ đại thương quốc một phần tư kinh người như thế nhất tòa siêu cấp đô thị chiếu cứ tại thế lực của nơi này cũng là cực kỳ kinh người. Trường sinh giáo, cực nhạc giáo, bộc nguyên công, chấn đông hầu, bốn tôn quái vật khổng lồ. Nhất là gần nhất, cực nhạc giáo, trường sinh giáo tranh đấu càng đem hoa dương tông, trọng sơn phái cũng cuốn vào. Kia tòa siêu cấp đô thị bảy ở ngoại sáng hư cảnh liền đạt tới sáu tôn. Chớ nói chi là những cái kia phong cấm tự thân khí tức, lấy cùng loại với quy tắc chi pháp tiềm ẩn tại thành thị hư cảnh cường giả. Chuyên mệnh lệnh của ta, vị ứng đối tinh châu, bạch diệu châu đại thường, thái huyền chiến tranh cục diện, thanh châu thủ phủ, thậm chí cả thanh châu mười thành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 rốt cục bắt đầu, vân thân thành ở vào trường sinh giáo tổng bộ phó giáo chủ lý bình phát ra cùng phong vưu ngân cảm khái giống nhau, cảm khái hoàn tất, ánh mắt của hắn rơi xuống giáo chủ ở lại viện lặng. Lạ. chúng ta trường sinh giáo giáo chủ đại nhân kiên trì nhiều năm như vậy, rốt cục có thể quang minh chính đại lui khỏi vị trí phía sau màn. sau một tiếng, trường sinh giáo nội bộ phát sinh dị biến, trường sinh giáo giáo chủ hồng tiên tại biệt viện bên trong bị tập kích, bỏ mình. có người mắt thấy qua lục đại luân hồi hư ảnh hiện hiện, mà có thể đem lục đại luân hồi hư ảnh bắn ra đến, toàn bộ đại thường quốc chỉ có nhất người. Bộc Nguyên Công chi tử. Vị kia danh xưng Đại Thương Quốc Thiên Phú thứ nhất, tuổi gần 33, tu thành Thánh Giả cảnh sử nữ tinh chủ, Bạch Trần. Nói một cách khác, Bạch Trần tập sát trường sinh giáo giáo chủ. Nguyên nhân chính là 4 năm trước, Hồng Thiên từng lực gáp Bộc Nguyên Công, chấn áp lúc ấy chưa tu thành Thánh Giả cảnh Bạch Trần. Dưới mắt Bạch Trần lục đạo hậu thổ quyết tu luyện tới tầng thứ tư, tu thành Thánh Giả cảnh sau so đột nhiên xuất thủ tập sát trường sinh giáo giáo chủ Hồng Thiên, hoàn toàn hợp lý. Lập tức, trưởng sinh giáo sù lông. Đại Thương Quốc Quang Minh chính đại nhắm vào võ đạo giới thế lực, cái này còn phải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 tập kích bất ngờ buộc Nguyên Công Phủ phản hư Thánh giả bậc trần, không nghĩ tới bậc trần thế mà sớm có phát giác, vội vàng thoát đi. tứ đại hư cảnh bổ hụt. một trận chiến, buộc Nguyên Công Phủ phá diệt. cơ hồ tại bốn người bọn họ thẳng hướng buộc Nguyên Công Phủ không lâu sau, Trấn Đông Hầu Phủ cũng là buộc phát hư cảnh phương diện đại chiến. tựa hồ là ý thức được Trường Sinh Giáo, cực nhạc giáo tình huống không đúng song Tử Tinh chủ Phương Hải Triệu ngay lập tức muốn rút lui, lại trùng hợp gặp gỡ cửu gia tới cửa. trải qua vị này hư cảnh dây dưa, Phương Hải Triệu mất đi thoát đi tốt nhất thời kỳ, bị sau đó chạy tới Lý Bình, Bắc Trương Không, Lăng Thiên Tuyệt.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 có được tốt nhất các biện pháp an ninh. Vẹn vẹn bảo an đội ngũ, ngưng cương cường giả liền vượt qua 10 người. Ngoài ra, rất nhiều ở tại khu biệt thự những người giàu cũng sẽ mời lên một số người đảm đường trong nhà hộ viện, những này hộ viện tu vi cao thấp một bước, Cường một chút có ngưng cương, yếu một ít cũng có lựa tạng. Nhất là giống quan thần dạng này nghị trưởng cấp nhân vật, càng có thần cảnh hộ vệ tà hữu. Cố lực lượng này cộng lại, cho dù so với năm đó ở thiên hải thị sừng bá chân võ môn cũng là chỉ có hơn chứ không kém. Lục luyện Tiêu Lam Mã Úy 7 tại đường phong điều khiển xuống, đi tới rượu của kiến hội bên ngoài một chỗ bãi đô xe lúc này cái này bãi đỗ xe lên đã đậu đầy không ít cỗ xe mỗi một chiếc đều gọi lên xe sang trong đó không thiếu giá cả vượt qua ngàn vạn cấp đỉnh tiêm xe sang lục luyện tiêu chiếc này trăm vạn cấp lam mã ít bảy tại rất nhiều cỗ xe bên trong chỉ có thể nói là bình thường thậm chí còn có chút hạc chót tông chủ đường phong dừng xe xong tựa hồ muốn thông chi quan thần giang nên tiếp có thể lục luyện tiêu lại rũi rũi tay ra hiệu hắn không cần nhiều lời nói chậm rãi tiệc rượu hội trường đi đến tại đi hướng hội trường lúc từng đạo vô hình sóng âm vỡ sóng dập dờn hướng bốn phương tăng hướng phản hồi đến tin tức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 diện tích siêu 2000 mét vuông biệt thự. Lúc này không ít người ngay tại biệt thự nội bộ, hoặc là mặt cỏ trước bàn rượu giao lưu, chuyện tiễm lấy cái gì? Nói là tiệc rượu, nhưng trên thực tế người trong sân cũng không nhiều. Lục Luyện Tiêu liếc nhìn lại, ngoại vi trên bãi có nhiều nhất chỉ thấy mười mấy người, mà lại mười mấy người này, còn lấy người trẻ tuổi chiếm đa số. Đến ở trong đó, Lục Luyện Tiêu không có cảm ứng sai cũng chỉ có hơn 10 cái, cái này hơn 10 cái còn phải bài trừ 5 6 vị thể phách cường độ người hầu, tôi tớ. Theo hắn bước vào cửa kiến hội, trên bãi cỏ tán gỗ một nhóm người ánh mắt lập tức nhìn sang tựa hồ đối với lục luyện tiêu cảm giác có chút nhìn quen mắt một hồi lâu hắn bên trong một thiếu nữ tựa hồ nghĩ đến cái gì có chút ngoại ý muốn gọi một tiếng khúc chi âm nói xong nàng còn liếc mắt nhìn bên cạnh khác một thiếu nữ khanh khanh trường tiểu hội này tầng cấp không phải sẽ đề cập đến thiên hải thị tương lai bố của gà liền ngay cả chúng ta đều chỉ có thể đợi ở bên ngoài nhìn xem làm sao còn xin cái ca sĩ đến ca hát không biết chẳng lẽ là nhận được tin tức muốn đến hôn nhân mạch. ta nghe nói cái này khúc chi âm chính là thiên hải thị người bị nàng sưng là khanh khanh nữ tử chính là quan thần chi nữ quan mười khanh Nàng đôi mi thanh tú có chút ngưng, "Ta để người đi hỏi một chút." "Khúc chi âm à, cái này ca sĩ ta biết, lúc trước ca rất khó nghe, bất quá gần nhất hai bài cũng không tệ, khả năng liền cùng trên internet nói như vậy, loại nhạc khúc đại thành rồi, ta còn rất ưa thích, một hồi ta kêu hắn qua đến cho chúng ta hát mấy thủ." Khác một cái tuổi trẻ nam tử nói, trực tiếp vây vây tay. Hai người bọn họ đối thoại cứ việc chỉ là tự mình tiến hành, nhưng vẫn chưa cố ý áp chế, không ít người đều nghe được rõ ràng. Tự nhiên Bao Quát Lục luyện tiêu cùng Đường Phong. Loại này khinh bạc nói chuyện hành động, để cảm ơn hắn cứu hôn nguy tông. Đối với hắn mười phần tôn kính Đường Phong biến sắc, liền muốn quát mắng. Có thể Lục Luyện Tiêu lại là cười đối nam tử này nhẹ gật đầu. "Mình mê ca nhạc a." Đối đãi mê ca nhạc, hắn đương nhiên phải cho ra đầy đủ rộng lượng. Dù sao, nếu như không phải là bởi vì có rộng rãi mê ca nhạc cùng hộ, hắn Lục Luyện Tiêu cũng sẽ không có hôm nay. Lúc này, trong biệt thự người tự hồ phát giác được Lục Luyện Tiêu đến, nhanh chóng từ bên trong đi ra. Một người cầm đầu, chính là hôm nay tự hội chủ đạo người, Thiên Hải thị địa phương nghị hội nghị trưởng, Quan Thần. Mà tại bên cạnh hắn mấy cái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 bọn hắn kém chút đem hắn xem như một cái hát rong, kêu đến ca hát, thậm chí muốn đuổi đi ra. Trong lúc nhất thời, mấy vị thiếu nam thiếu nữ từng cái dọa đến mặt đều trợn nhìn. Trong biệt thự, các loại quý báo rượu đỏ, rượu đế, tăng thêm đủ loại sắc hương vị đều đủ món ngon, bày đầy mặt bàn. Nhưng nhiều như vậy phong phú mỹ thực, rượu ngon, có tư cách nhập bàn hưởng thụ, cũng chỉ có Lục Luân Tiêu quan thần chờ giải giáp năm người. Trên bàn, quan thần nhiệt tình tiếp đãi Lục Luân Tiêu, Lục tông chủ mời nhấm nháp một chút, đây là ta từ đế đô cố ý mời tới đầu bếp, đâu biết, sao nấu xích huyện thần châu nhợ cậu có thể hắn lời còn chưa nói hết, liền bị lục luyện tiêu đánh gãy. Quan nghị trưởng, ngươi hẳn là minh bạch, ta chỉ là một cái ca hát cũng kiêm chức luyện võ. Mặc dù xem qua đại học, nhưng xem chỉ là nghệ thuật đại học. Luận đến chuyên nghiệp tính cùng nghệ thuật tính hiển nhiên vô pháp so sánh với các ngươi. Bởi vậy, chúng ta liền trực tiếp một chút, tiến vào chủ đề. Lần này ngươi mời ta đến, hẳn là nghị chỉ chúng ta lúc trước đề nghị cho thấy một chút thái độ. Như vậy, hiện tại ngươi có thể nói rõ. Lục luyện tiêu trực tiếp, để lúc nói chuyện trước cuốn lên một vòng quan thần có chút không ven. Bất quá cân nhắc đến song phương mạnh yếu địa vị.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 Trân võ môn không giảm quá mức phép lối, thậm chí vì Cam Don Nick lợi của mình, cùng các ngươi địa phương lãnh đạo còn nhiều có hợp tác. Hàng năm các ngươi từ Trân võ môn chia lại đến Nick lợi không phải số ít ta. Lời nói này để quan thần, Ngụy Dương mấy người không biết trả lời như thế nào. Đáp ứng sát thực thu hối lộ, bọn hắn là tuyệt đối không có ngu xuẩn như vậy. Có thể phủ nhận. 2.000 mét vuông biệt thự giải thích thế nào? Đây chính là giá phòng hết mấy vạn nhất bình phương Thiên Hải thị, nhất ngôi biệt thự hơn trăm triệu. Dựa vào bọn họ tiền lương, cả một đời cũng mua không nổi. Đáng tiếc đến bây giờ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 Bọn hắn hôm nay mục đích không dễ dàng như vậy thực hiện. Đúng vậy, dung túng, bởi vì Hỗn Nguyên Tông dung túng chân võ môn, thậm chí cả vạn tinh môn, vân tiêu lâu nhóm thế lực, mặc cho bọn hắn tại không có bất kỳ cái gì chói buộc quản chế hoàn cảnh bên trong không ngừng lớn mạnh, từ đó cổ vũ giá tâm của bọn hắn, để bọn hắn sinh ra một loại hỗn nguyên tông không gì hơn cái này, đã bọn hắn không muốn thiên hải thị, dứt khoát liền giao cho chúng ta ý nghĩ. Cho nên, bọn hắn liên hợp cựu cung kiếm phái, cho Hỗn Nguyên Tông mang đến tai họa ngập đầu. Lục Luyện Tiêu nói, nhìn xem mấy người, võ đạo giới, cùng chính giới trên thực tế là mở rộng, như vậy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 Quan thần vội vàng nói, Ngụy Dương cũng là theo chân tỏ thái độ. Lục Tông chủ xin yên tâm, Thiên Đạo Kiếm Tông phát triển cần bất luận cái gì chính sách, chúng ta địa phương lãnh đạo đều sẽ đại lực ủng hộ, không cần vội vã phủ nhận. Ta nói ra những lời này chỉ là hy vọng các ngươi tại làm bất cứ chuyện gì trước, suy tính một chút hậu quả, không muốn giống chân võ môn, Vân Tiêu lâu, Vạn Tinh môn những cái kia thế lực đồng dạng, mặc dù liều rơi hôn nguyên tông, có thể mình được đến cái gì? Lục luyện tiêu cầm trong tay không có uống một ngụm chén rượu uống xuống, cái gì cũng không có, liên đối lấy nguyên bản có hết thể cũng tận số tan thành mây khói. Hắn đứng dậy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 cho nên ba người liên hợp, Niu Toàn đối Lục Luyện Tiêu tạo áp lực. Kết quả, Lục Luyện Tiêu căn bản không theo sáo lộ đến, một chút có kẻ mặc cả ý tứ đều không có, trực tiếp cho bọn hắn hạ đạt thông điệp, bức bách bọn hắn đứng đội, loại thái độ này, để vẫn đứng tại Thiên Hải Thị Chi đỉnh, chấp trưởng lấy Thiên Hải Thị 3.000 vạn người quyền sinh sát bọn hắn rất không thích đứng, đồng dạng cũng rất không hài lòng. Chúng ta nhất định phải làm chút gì, để vị này Lục Tông chủ ý thức được phần của chúng ta lượng mới được. Ta nhìn tư thái của hắn, căn bản không có đem chúng ta xem như một cái tầng cấp trao đổi người. Dư Tô tố trầm giọng nói, quan thần.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 liên khiến cái này đứng tại Thiên Hải Thị đỉnh Phong đại nhân vật sắc mặt trắng bệnh chương 311, tìm kiếm lục luyện tiêu nhất trở về Thiên Đạo Kiếm Tông đã sớm trở Vương Thừa Tiên ngay lập tức đi ra tông chủ ra đại sự ta biết đi vào nói lục luyện tiêu nói một tiếng hắn là một ca sĩ đối thanh âm có chút mẫn cảm mặc dù rời đi biệt thự có thể trong biệt thự quan thần Ngụy Dương đám người giao lưu cùng sau đó được đến tin tức hắn tự nhiên cũng nghe được nhất thanh nhị sở gian phòng bên trong trừ Vương Thừa Tiên bên ngoài vệ sơn hạ vệ đồng cũng tại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 Kết quả vừa mới đánh lên mới phát hiện, bọc thép thiết bị có vấn đề, đạn pháo có vấn đề, quân dụng sân bay có vấn đề, liên đối lấy bộ đội ý chí tác chiến cũng so với bọn hắn trong dự liệu trên lợi nhiều, lại thêm Thái Huyền Đế Quốc làm tốt đầy đủ giao chiến chuẩn bị, song phương giao chiến ba giờ, lấy đại thương vương thất phản công gặp khó chấm dứt. Lục luyện tiêu đối những biến hóa này cứ việc có đoán trước, nhưng vẫn là hỏi một tiếng. Tinh Châu, Bạch Diệu Châu bộ đội không phải rất tinh nhuệ à? Là rất tinh nhuệ, nhưng Tinh Châu cùng Bạch Diệu Châu bị thẩm thấu quá lợi hại, ta đoán chừng không ít quan viên thẩm chí đã sớm đảo hướng Thái Huyền Đế quốc. Mặt khác. Đại Thương Quốc trừ trăm năm trước kia cuộc chiến tranh bên ngoài lại không có chiến truyện phát sinh, thời gian dài an nhàn, khiến cho bọn trên chiến trường phát huy ra chiến lực không đủ diễn tập lúc một nửa. Ngược lại là Thái Huyền Đế quốc, mấy chục năm qua đối ngoại chiến tranh không ngừng, tại song phương vũ khí trang bị kém cách không lớn, tình hữu dưới, Đại Thương quốc căn bản không phải Thái Huyền quốc đối thủ. Vệ Sơn Hà nói, nữ khí dừng lại, binh sĩ ý chí tắt chiến không mạnh, cho dù song phương lực lượng tương đương, Đại Thương quốc tựa hồ còn chiếm cứ lấy binh lực thượng ưu như thế, nhưng căn bản không phát huy ra được. Ý chí tắt chiến vấn đề, chỉ sợ cùng thần võ minh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 chỉ cần thái thượng trưởng lão một mực có thể tọa chân chúng ta Thiên đạo kiếm tông, duy trì chấn nhiếp, thần võ minh liền không khả năng cùng chúng ta về mặt, nhiều nhất không ngừng thúc giục chúng ta tỏ thái độ thôi. Tông chủ muốn chúng ta tạm thời duy trì trung lập. Vương Thừa Tiên nhìn Lục Luyện Tiêu một chút, trên thực tế ta cảm thấy, đại thương tiền tiến cả khó, nội bộ trưởng sinh hình giáo, thần võ minh phi tốt của thời, hiện tại chính là chém giết thương chấn tốt nhất thời kỳ. Chúng ta gì không hiện tại đưa tin thái thượng trưởng lão, để thái thượng trưởng lão trở về. Thần võ minh, chưa chắc là chúng ta chân chính minh hữu." Lục Luyện Tiêu nói, chúng ta tại gia nhập thần võ minh lúc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 Vô số thiết bị chiếu sáng đem ngoài trụ sở vài trăm mét chiếu rọi giống như ban ngày. Đúng, đối không đạn đạo chờ xuất phát. Từng chiếc xe tăng cũng là mở đến mang tính ken chốt vị trí, tuy thời có thể đầu nhập chiến trường. Lại tại căn cứ quân sự ngoài ba cây số, gần như thanh cất dấu dã. Hiển nhiên, Thanh Hà căn cứ đã thu được tin tức của tiền tuyến truyền tới, tiến vào một cấp tác chiến trạng thái. May mắn hiện tại là ban đêm, đổi thành ban ngày, bất kỳ người nào chỉ cần đi vào cái phạm vi này liền sẽ bị ngay lập tức phát giác. Lục luyện tiêu thân là thần cảnh, dễ như trở bàn tay không chế tim đập của mình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 Phương viên ngàn mét nội kia hồng ngoại, quỷ lôi, phát động trang bị, rõ ràng tại trong đầu hắn hiện ra. Loại này phong ngự, đầm rồng hang hổ cũng không đủ. Lục luyện tiêu thu liễm lấy tự thân ba động, tăng khả năng đem mình dung nhập thiên địa tự nhiên bên trong, để tránh sát cơ của hắn xúc động phương tiên nghị cảm giác nguy cơ biết, sớm tránh né. Dựa vào cường đại đến không phải cảm giác con người, hắn tránh né lây từng cái camera, máy cảm ứng, lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại phương tiên nghị khả năng tồn tại cái thứ nhất điểm. Cứ việc, lúc này hắn cách cái kia điểm an toàn thẳng tắc khoảng cách cũng còn vượt qua 100 mét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 Một cái trụ sở quân sự tối cao trưởng quan bị nhốt 10 ngày nửa tháng. Trừ phi quốc gia này diệt vong, không phải làm sao đều nên cứu ra. Đáng tiếc, thanh âm thông qua chất môi giới truyền bá, khác biệt chất môi giới truyền bá hiệu quả cũng hoàn toàn khác biệt, cương thiết. Truyền bá tốc độ thế nhưng là vượt qua không khí mười mấy lần. Lục Luyện Tiêu đi tới một cái cách mặt đất xuống công sự che chắn gần nhất vị trí. Giữa hai bên thẳng tắp khoảng cách bị rút ngắn đến không đổi 30 mét Lục Luyện Tiêu cẩn thận cảm giác bên trong phương thiên nghị nội tạng tần suất. Nửa phút đồng hồ sau, hắn đột nhiên trả trả mặt đất. Sau một khắc, một cỗ vô hình tần suất thông qua đại lôi âm thuật bên trong phát lực chi pháp xuyên thấu mặt đất, thẳng hướng vị ở dưới đất công sự che chắn bên trong phương thiên nghị hành kích mà đi. mà cơ hồ tại lục luyện tiêu phát động công kích đồng thời, ẩn ẩn có chút bất an, nhưng lại không biết nguy cơ đến từ nơi nào phương thiên nghị lập tức sùi lông. có biến, hắn há miệng la hét, có thể lời còn chưa dứt, ngũ tạng lục phủ lại như gặp phải lôi cực, đồng thời chấn động, tựa như muốn bị nhất cổ lực lượng cường đại xé nát. nhưng thần cảnh đối tự thân cơ bắp khí quan trưởng không quá mức cường đại, hắn rất mau đem loại này sẽ rách cảm giác đè ép xuống, đồng thời ngạo nghẹt nội tạng của mình.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 càng thêm kích thích những binh sĩ khác. Tại loại này tử vong áp bách giới, những binh lính kia cũng là bị ép phản kích, muốn quét sạch bên người tất cả sinh mạng còn sống, tựa hồ chỉ có dạng này bọn hắn mới có thể bảo đảm an nguy của mình. Sợ hãi, tiêu thảm, hỗn loạn, sát lục, hỏa diễm, tiêu tên, cấp tốc tại phiến khu vực này tràn lập. Lục luyện tiêu mượn hỗn loạn điệp hộ, đi theo phương thiên nghị thân hình. 50 mét trong thông đạo bốn đạo phòng hộ môn lúc này phảng phất trở thành hắc lệ trời. Dáng đi phân biệt, đồng tử nghiệm chứng, mặt ngữ, sóng âm chứng nhận chờ chút Mỗi một cái chương trình đều phải đâu vào đấy chậm rãi tiến hành.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 hắn cũng không từng thuận lợi thông qua bốn đạo lối thoát hiểm kiếm chắc chạy ra cái này một chỗ xuống tí hậu sở diệt sát phương thiên nghị lục luyện tiêu trực tiếp há miệng lấy thuốc cấm thành tuyến thủ đoạn trực tiếp đem thanh âm đưa đến ở vào 600 trăm mét bên ngoài chính chỉ huy binh sĩ tìm kiếm người xâm nhập khang biệt an phương thiên nghị đã chết nếu như ta muốn ngươi không chế cái này tòa căn cứ muốn hất trừ những người cạnh tranh kia cùng người phản đối khang biệt an đồng tử co rụt lại ánh mắt càng là không ngừng rõ xét hiển nhiên đối với mình tại cái này nhất trong phòng chỉ huy nghe tới lục luyện tiêu thanh âm cảm thấy không thể tưởng tượng nổi ngươi trực tiếp mở miệng là đủ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 thế mà cho ta tam cái giả, ách, vương bân lời còn chưa dứt đã phát ra thống khổ kêu thảm, rõ ràng là lục luyện tiêu căn cứ điện thoại này khóa chặt vị trí của hắn, đưa một phát đại lôi âm thuật, không, tông chủ, tha, tha mạng, trong điện thoại truyền đến vương bân tiếng cầu thần, có thể lục luyện tiêu lại không chút nào để ý, cảm giác bị xé nước ngũ tạng lục phủ thống khổ kêu rên vương bân, hắn trực tiếp cúp điện thoại, làm xong những này, hắn mượn nhờ sóng âm thăm dò, du tẩu tại căn cứ quân sự góc chết cùng châu bóng tối, lặng lặng cảm giác thanh hải trong căn cứ biến hóa.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 20 tôn trở lên thần cảnh mới thoáng bảo hiểm. Chương 313, đầu nhập. Ban đêm 10 điểm. Thiên Hải thị Võ Đạo hiệp hội. Lục Luyện Tiêu mang theo cả đám người đi thẳng tới tòa này Võ Đạo hiệp hội tổng hội. Lam Thiên Hải thị trực thuộc ở Vương Tất dùng cho chế hành võ đạo giới cơ cấu, Võ Đạo hiệp hội sở chiếm cứ diện tích vượt qua tam cây số vuông, chia mấy cái khu vực, ở giữa xuyên tiểu hoa vườn, rừng cây, hồ nước trở cảnh trí. Mà tại tòa này Võ Đạo hiệp hội công việc Võ Đạo hiệp hội thành viên số lượng cũng đạt tới bốn chữ số. Lục Luyện Tiêu năm đó lần đầu tiên tới Thiên Hải thị lúc, con ngồi xe đi qua Võ Đạo hiệp hội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 Chỉ là, điện thoại đánh tới, cũng không có phản ứng. Trong lúc nhất thời, vị này nhân viên công tác gấp mổ hôi đều chảy ra. Nói cho ta các ngươi hạng hội trưởng ngày bình thường ở lại vị trí. Là bắc Lâu, hạng hội trưởng ngày bình thường đều ở tại Bắc Lâu. Một vị nhân viên công tác không dám che giấu hồi đáp. Ừm. Lục Luyện Tiêu trả lời một câu. Ngay tại hắn về ra một câu nói kia lúc, một trận vô hình gợn sóng nổn nạo lên, thẳng hướng võ đạo hiệp hội nhất bắc nhà lầu rọi xét mà đi. Bắc Lâu. Ở 14 người. Trong đó võ sư cũng chưa tới chiếm 12 cái, mặt khác 2 cái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 trở lại thiên đạo kiếm tông lục luyện tiêu vẫn chưa nghỉ ngơi mà là tập trung tinh thần cảm giác phương viên ngàn mét gió thổi cỏ lay mấy ngày nay mười phần mấu chốt hắn không biết tại hắn xuất thủ cầm xuống thanh hà căn cứ cũng muốn đối thiên hải thị địa phương lãnh đạo hạ thủ lúc sẽ có hay không có người binh đi nước cờ hiểm đến đây ám sát hắn thiên đạo kiếm tông không phải hôn nguyên tông cao thủ quá ít có thể đánh hiện tại liền thừa hắn một cái mà lại nếu như đến ám sát người chỉ có thần cảnh tu vi rất khó kích phát hắn nguy cơ cảm ứng vạn nhất bởi vậy dẫn đến thiên đạo kiếm tông tổn thất nặng nề vậy hắn liền hối hận không kìm sáng sớm hôm sau Vệ Sơn Hà truyền đến tin tức, bọn hắn đã hoàn toàn không chế lại Thanh Hà căn cứ. Thanh Hà căn cứ chú đóng một cái sư đoàn bọc thép cùng binh bộ binh sư, tổng binh lực đạt tam vạn hơn 2400 người, xe tăng vượt qua 500 chiếc, chiến xa cũng tiếp cận 1000 chiếc, hắn trang bị mặc dù không so được tinh nhuệ nhất một tuyến bộ đội tác chiến, nhưng cũng sưng lên tiến tiến. Cố lực lượng này nếu là dốc toàn bộ lực lượng, không ai có thể ngăn cản. Thời kỳ toàn thịnh Hỗn Nguyên tông cũng sẽ bị san thành bình địa. Đương nhiên, Thanh Hà căn cứ nếu quả thật đem Hỗn Nguyên tông san thành bình địa, có thể không thể giết chết Hỗn Nguyên tông 1 phần 3 đệ tử đều là vấn đề, mà lại.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 Thể phách vẹn vẹn 3 lần tại bình thường thần cảnh hắn còn như vậy, chớ nói chi là thể phách cường độ có thể đạt tới phổ thông thần cảnh 4 lần, thậm chí gấp 5 lần hư cảnh. Chỉ cần tôn kia hư cảnh không đần độn dùng huyết nhục chi khu đi kháng vạn pháo tệ phát, xông vào quân trận bên trong đại khai sát giới, tuyệt đối không ai có thể ngăn cản. Đương nhiên, không chung bộ đội như trực tiếp tiến hành bạo hòa thức quanh tạc, đối hư cảnh hay là có uy hiếp không nhỏ. Bất quá thần cảnh đều có nguy cơ cảm ứng huống chi hư cảnh. Tại oanh tạc đến trước tạm thời tránh mũi nhọn, chờ thở một ngụm sau lại quyết trở lại đến là được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 ở cạnh sông, hoàn cảnh ưu nhã, diện tích cũng là không nhỏ, ta nhìn liền trực tiếp chia cho Thiên Đạo Kiếm Tông, làm vì Thiên Đạo Kiếm Tông mới tông môn. Nói đến đây hắn phản phất nghĩ đến cái gì, vội vàng nói bổ sung, nơi đó tàu điện ẩm, xe buýt, cùng cửa hàng, bệnh viện, trường học chở nguyên bộ công trình, chúng ta cũng sẽ mau chóng hoàn thiện, gắng đạt tới đem khu vực kia chế tạo thành Thiên Hải thị mới khu vực trung tâm. Mảnh đất kia ta có ấn tượng, có một bộ phận còn giống như là quý tộc nghị hội, ta nhìn chúng ta quý tộc nghị hội dứt khoát lại góp ít tiền, hướng trong thành phố đem cái này khối thổ địa mua lại, chuyển tặng cho Thiên Đạo Kiếm Tông tốt dư tố tố cũng là vẻ mặt tươi cười đi theo mở miệng lục luyện tiêu nhìn mấy người mấy người lần giải thích này mặc dù không có nói rõ triệt để đầu nhập thiên đạo kiếm tông nhưng không thể nghi ngờ đã cho thấy thái độ của bọn hắn đúng chi lục luyện tiêu cũng không phải phải đem bọn hắn thu sạch thành thủ hạ của mình thiên đạo kiếm tông còn không có ý định lôi kéo thiên hải sáu thành độc lập đâu có thể ám bên trong trường không là đủ Bằng không mà nói lấy thiên đạo kiếm tông hiện tại thế lực một cái không tốt ngược lại sẽ để thiên hải năm thành toàn bộ lâm vào trong hỗn loạn ý của các ngươi ta minh bạch vậy liền trước như vậy đi lục luyện tiêu nói bổ sung một tiếng nghị hội cùng địa phương lãnh đạo một ngày trăm công ngàn việc gánh vác chúng ta thiên hải thị phát triển đại kế chúng ta thiên đạo kiếm tông cũng nguyện ý vì thiên hải thị kiến thiết góp một viên gạch ta chỗ này có một phần đệ tử danh sách cùng bọn hắn cần thiết đối ứng vị trí hai vị không ngại an bài một chút cũng không nên lệnh chúng ta thiên đạo kiếm tông một mảnh vì thiên hải thị phát sáng phát nhiệt dực thành chi tâm quan thần ngụy dương hai người âm thầm liếc nhau bọn hắn biết đây là lục luyện tiêu xếp vào tại nghị hội cùng địa phương lãnh đạo bên trong nhang tuyến mà lại những này hay là bày ở ngoài sáng nhang tuyến Trên thực tế nghị hội cùng địa phương lãnh đạo đến cùng có bao nhiêu người là Thiên đạo kiếm tông, hoặc là nói Hỗn Nguyên tông người, chính bọn hắn cũng không rõ ràng. Bọn hắn duy nhất có thể làm chính là nghe lệnh làm việc. Liền hai người trên mặt kiếm ra vẻ tươi cười, minh bạch, quý tông đối với chúng ta địa phương lãnh đạo công việc như thế phối hợp, quả thật Thiên Hải thị võ đạo giới mẫu mực, chúng ta tự nhiên không thể để cho Lục tông chủ thất vọng. Nghĩ đến nghị hội cũng là sẽ hy vọng nhiều thêm thêm một chút máu mới, lấy duy trì nghị hội sức sống. Quan thần cũng là theo chân tươi cười nói, Lục luyện tiêu nhẹ gật đầu, vậy làm việc mấy vị? Chương 314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 có thể hắn lại vẫn tại hậu phương lớn hưởng thụ. Dù sao lấy thân phận của hắn, chỉ cần không phải không phải Tây bộ chiến khu tư lệnh bộ tổng tư lệnh hạ trung nguyên tự mình hạ lệnh, những người khác mệnh lệnh đều có thể không nhìn, không nhìn không được cũng có thể nhẹ nhõm từ chối. Bất quá, đại nhân. Ngoài cửa, một thanh âm truyền vào. Lao đồng a. Hàn Thế Bình nhìn mình vị này tùy tùng phương đồng một chút, có chuyện gì sao? Đan tướng quân nơi đó lại tới thúc giục, hy vọng đại nhân ngài tận mau ra tay. Lại tới? Hàn Thế Bình nhíu mày, thúc thúc thúc, thúc hồn a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 sương hắn chỗ giao đấu kim ngưu tình chủ thương chấn sẽ dung túng hắn xâm nhập đại thương quốc nội bộ, đồng thời chỉ muốn hắn làm ra tập sát một cái gọi lục luyện tiêu người tư thái, thương chấn liền sẽ nghĩ biện pháp che giấu hành tung của hắn, chí ít có thể che giấu hắn hành tung ba ngày. nói một cách khác, có tam ngày thời gian, thái huyền đế quốc sẽ có một tôn hư cảnh ở vào đại thương vương quốc nội địa. cái này là bực nào kinh người ưu thế. chỉ là đối tin tức này hàn thế bình lại là không tin, thương chấn làm hoàng kim cường giả lại không phải người ngu, làm sao lại trơ mắt nhìn hắn xâm nhập đại thương vương quốc? hắn chẳng lẽ không biết? Một tôn hư cảnh một khi tại Đại Thương quốc nội tùy ý giàn núi hỏng sẽ tạo thành cái dạng gì hậu quả? Cả mấy? Tuyệt đối là cả mấy. Một khi hắn xâm nhập Đại Thương quốc nội bộ, trong đó phụ trách tọa chấn hư cảnh tuyệt đối sẽ cùng nhau tiến lên, đối với hắn hoàn thành ngươi kín, đem hắn đánh chết, đến lúc đó chết chính là hắn, lại không phải Đan Phi ưng. Nguyên nhân chính là như thế, đối với Đan Phi ưng lần lượt thúc dục để hắn đột phá Kim Ngưu tinh chủ phòng tiến tiến vào Đại Thương quốc yêu cầu, hắn đẩy lại đẩy, ờ. Chỉ bất quá lần này, Đan tướng quân đã thuyết phục hạ trung nguyên tổng tư lệnh, tổng tư lệnh đã ra lệnh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 cùng tam vị chúa tể đại nhân còn lại nhiều nhất cùng hắn bình khởi bình tòa thôi hạ trung nguyên đã ra lệnh quân lệnh như núi dù là hắn thân là hư cảnh đều không dám không nghe theo chuyện gì xảy ra đan tướng quân thấy không rõ cái này là địch nhân cả mấy hạ tư lệnh cũng nhìn không ra đến a hạ thế bình trong lòng có chút tức giận thuộc hạ đã kỹ càng điều tra một phen thiên đạo kiếm tông lục luyện tiêu cùng thương chấn ở giữa sắp thực tồn tại sinh tử đại hoán, thương chấn từng liên hợp đại thương quốc tam cái định tiêm thế lực hủy diệt lục luyện tiêu chỗ hồn nguyên tông có thể nói diệt môn mối hận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 để hắn gia nhập chúng ta Thái Huyền Đế quốc, được một cái tiềm lực vô hạn minh hữu không nói, còn có thể cùng vương đạo định vị này phản hư hiện thánh dính liễu quan hệ, đến lúc đó, đàn tướng quân cũng không dám tùy tiện mệnh lệnh ngài đi làm một chút ngài chuyện không muốn làm. Nào có dễ dàng như vậy. Hàn Thế Bình lúc đầu, hiển nhiên thấy rất thanh. Chỉ là, nhìn lại thanh cũng vô dụng. Hạ trung nguyên đều đã hạ đạt quân lệnh, không phải do hắn không tuân theo. Liền, hắn trực tiếp đứng dậy, xuất ra một cái so bản tay hơi lớn tấm bảng, trực tiếp điểm mở mình liên lạc viên phương thức liên lạc, không đợi bên trong mở miệng, đã dẫn đầu nói Cụ thể tác chiến bố trí đâu, cho ta nhìn. Vâng, tướng quân. Thanh âm bên trong rất mau trở lại ứng, không bao lâu liền chuyển đến tác chiến bố trí. Bộ hậu cần đã sớm đem hắn tiến lên lộ tuyến, lúc nào đến nơi vị trí nào, thực hiện trình độ gì tác chiến mục tiêu trần thuật rõ ràng. Xem hết những nhiệm vụ này, Hàn Thế Bình trực giác cảm giác tê cả da đầu. Để ta đi phá hủy đệ lục kho quân dụng, nổ nát quang huy đại cầu. Còn có cái thứ cấp mục tiêu, phá hủy cương thiết đại đập. Quang huy đại cầu chỗ lộ tuyến chính là đại thương triều tinh châu, bạch diệu châu tăng binh, vận chuyển vật tư chiến lược đại lộ một khi đem quang huy đại cầu phá hủy, đại thương quốc vận lực đem trên phạm vi lớn hạ xuống, đệ lục kho quân dụng không cần phải nói, đại thương quốc chủ lực ba thành trợ lên vũ khí ở vào vị trí kia. về phần cương tiết đại đập, chính là đại thương quốc chính yếu nhất đe đập một tròng, một khi đem cương tiết đại đập nổ nát, đại thương phía nam bốn cái châu đều sẽ chịu ảnh hưởng, không chỉ sẽ tạo thành hơn trăm triệu người gặp tai họa, càng sẽ đem phương nam giao thông phá hủy rối tinh rối mủ. chỉ cần ta thực hiện tam cái tác chiến mục tiêu bên trong hai cái, thương chấn liền tuyệt đối sẽ lâm vào điên cuồng, đại thương vương thất vì để cho hắn lấy công chịu tội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 Hàn Thế Bình giờ khắc này có chút hối hận, vì tại sao không sớm điểm đầu nhập tam vị chúa tể bên trong bất luận một vị nào, nếu có bối cảnh, đoán chừng liền sẽ không được gan bài đến chấp hành loại này hung hiểm đến cực điểm nhiệm vụ đi. Chính trị đấu tranh tác động đến không đến tướng cấp sĩ quan trên thần, bộ tham lưu kỹ càng khảo sát nhiệm vụ này bên ngoài nhân tố, căn cứ bọn hắn phán đoán, trước mắt Đại Thương quốc vân thân đô thị Vọng, thanh châu các vùng độc lập, kiểm chế Đại Thương quốc 4 năm tôn hư cảnh, mà chúng ta tiền tuyến lại kéo lấy Đại Thương năm vị hư cảnh, bọn hắn có thể dùng hư cảnh cường giả trên thực tế chỉ có hai ba người, cân nhắc đến đế đều phải có hư cảnh chân thủ bọn hắn chân chính có thể sử dụng trên thực tế cũng chỉ có một hai vị hư cảnh mà thôi tại có thần võ minh người hiệp trợ tình hôn dưới ngài nhiệm vụ lần này tính nguy hiểm không đến tứ tinh tứ tinh ba thành sát xuất bỏ mình sáu thành sát xuất trọng thương mười thành sát xuất vết thương nhẹ đã rất cao là không đến tứ tinh phương Đồng nhắc lại xác thực nói chỉ có 3,7 tinh tốt ta minh bạch Hàn thế bình nói ta cái này liền xuất phát nói hắn liếc mắt nhìn tắt trên dáng vẻ vì không để thương chấn hoài nghi ta bước đầu tiên cần muốn đi trước thiên hải thị thiên đạo kiếm tông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 Nhìn thấy vị này Đại Thương Vương quốc Hoàng Kim cương giả, Hàn Thế Bình bên khóe miệng móc ra vẻ mỉm cười, người một nhà. Có thể đáp lại hắn lại là Thương Chấn công kích. Đương nhiên, loại công kích này hoàn toàn là ý tứ ý tứ một chút. Hàn Thế Bình giả dở như không địch lại, bị Thương Chấn truy kích, cuối cùng trốn vào một rừng cây ở trong Thu Liễm ký tức. Thương Chấn tại ngoài bìa rừng vây dạo qua một vòng, tựa hồ phán đoán hắn đã trốn về Thái Huyền khu khống chế về sau, quay người rời đi. Phi. Một lần nữa từ trong rừng cây ra Hàn Thế Bình lão mặt, quay người, thẳng hướng Thiên Hải thị phương hướng mà đi.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 Cái trấn nhỏ này bởi vì Đế quốc vận chuyển động mạch chủ Quang Huy Đại cầu mà nổi danh. Quang Huy Đại cầu chính là một tòa vượt ngang đại hải, tổng trưởng độ vượt qua 10 cây số siêu cấp cầu nối, đồng dạng cũng là đại thương quốc phương nam đệ nhất cầu lớn. Bởi vì cầu lớn hiểm trợ, hùng Vĩ, đến mức thường xuyên có người đón xe tiến đến Quang Huy Đại cầu phụ cận ngắm cảnh du lịch, phụ cận tiểu trấn trưởng trấn thấy thế nắm lấy cơ hội, để tiểu trấn đổi tên là Quang Huy tiểu trấn, phát triển mạnh khách du lịch, đến mức để tòa này tiểu trấn đều trở nên hơi có danh tiếng. Bất quá, Lục Luyện Tiêu cũng không phải là thích đem hy vọng ký thác trên người người khác người.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 Lục Luyện Tiêu nghe được Phong Vô Ngân lời nói, ẩn ẩn cảm thấy có chút không đúng, nhưng lại không biết vấn đề xuất hiện ở đâu. Có thể hắn hiểu được, nếu như hắn thật đi Quang Huy tiểu chấn, chưa chắc sẽ giống Phong Vô Ngân nói như vậy một lần vất vả suốt đời nhàn nhã báo thù rửa hận. Ta sẽ chấn thủ tại U Minh chi môn quan mỏ, Hàn Thế Bình nghĩ đến, cứ tới tốt, chỉ cần hắn có giúp khi tiến vào quan mỏ. Lục Luyện Tiêu ngôn từ kiên quyết nói một tiếng. Phong Vô Ngân nghe ra quyết tâm của hắn, đành phải tiếc nuối nói một tiếng, vậy được rồi, Lục Tông chủ tự mình cẩn thận ta sẽ để cho hiến vô cực thái thượng trưởng lão cùng phong khiếu thiên thái thượng trưởng lão mau chóng đuổi tới thiên hải thị chi viện hy vọng còn kịp đợi đến phong Vô ngân cúp điện thoại lục luyện tiêu ngừng tại nguyên chỗ cẩn thận hồi tưởng đến phong Vô ngân vừa rồi kia lời nói ngữ Hàn thế bình thương Trấn, hiến vô cực han tổng kết một chút mang tính then chốt nhân vật lại tổng kết một chút mang tính then chốt địa danh biên cạnh, thiên hải thị quang huy tiểu Trấn. kết quả cũng không có nhìn ra bên trong có liên hệ gì như vậy đệ tử phong vương ngân trên thân người này hạ thủ thiên đạo kiếm tông mặc dù được mời gia nhập thần võ minh có thể từ khoảng thời gian này tình huống đến xem, Thần Võ Minh cũng không phải là một cái lâm thời tính liên minh, nếu như ta giống ngoại nhân như vậy coi là Thần Võ Minh thật là thần thông tông cảm giác được Hỗn Nguyên Tông bị Đại Thương Vương thất hủy diệt cái này nhất nguy cơ mà tạo dựng lên, vậy liền mười phần sai. Thần Võ Minh căn bản chính là một cái mưu đồ đã lâu mưu phản tổ chức. Sở dĩ lựa chọn mời Thiên Đạo Kiếm Tông, một phương diện nghĩ muốn nhờ Vương đạo đình lực ảnh hưởng, để tránh cho Thần Võ Minh không có phản hư hiện thành số hộ, một phương diện khác, đại khái liền là muốn tìm một cái sông pha chiến đấu quân cờ. Quân cờ. Lúc Luyện Tiêu nghĩ đến nơi này, Trong lòng hơi động, rất mau đem ánh mắt rơi xuống Quang Huy tiểu trấn bên trên. Quang Huy tiểu trấn không phải trọng điểm, trọng điểm là Quang Huy đại cầu. Trước mắt đại thương quốc thế nhưng là đang đứng ở cùng thái huyền đế quốc giao chiến thời kỳ mấu chốt, Quang Huy đại cầu chính là trọng yếu nhất giao thông cầu nối, một khi đem cái này cây cầu lớn phá hủy, đối đại thương vương quốc vận lực đả kích có thể sưng nghiêm trọng. Phá hủy Quang Huy đại cầu. Thế nhưng là, phá hủy Quang Huy đại cầu cùng ta có quan hệ gì? Còn có Hàn Thế Bình, thương trấn. Lục Luyện Tiêu nói đến đây, trong lòng lẫn lẫn sinh ra khác một cái ý nghĩ, nên cũng sẽ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 Ánh mắt rất nhanh rơi xuống cách Quang Huy Đại Cầu chỉ có không đến 100 cây số Cương Thiết Đại Đập bên trên. Cái mục tiêu này hiển nhiên liền rất có giá trị. Nếu như ta thật nghe theo phòng Vong ngân lời nói, chạy đến Quang Huy tiểu trấn đi cùng Yến Vô Cực tụ hợp, để hàn thế bình thuận lợi phá hủy Quang Huy Đại Cầu cùng Cương Thiết Đại Đập, sau đó cho dù ta nói cùng Thái Huyền Đế quốc không có bất kỳ cái gì hợp tác, đoán chừng Đại Thương quốc cũng tuyệt đối sẽ không tin tưởng, vì vãn hồi trong nước cục diện, tránh có người lại Quang Minh Chính đại phối hợp Thái Huyền Đế quốc người làm việc, cho dù là bọn họ không ngần ý, vẫn sẽ ra tay đem ta diện. Xắt, tiến một bước phá hủy Thiên Đạo kiếm tông.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 thừa cơ toàn diện xâm lấn đại thường quốc đây mới là phá hôi quân cờ chính xác cách dùng a lục luyện tiêu cười khẽ một tiếng cứ việc cái suy đoán này không có bất kỳ chứng cứ nào ủng hộ nhưng cũng không ảnh hưởng lục luyện tiêu đem hắn xem như thần võ minh thương chấn thái huyền đế quốc tam phương âm như quỷ kế mà phải giải quyết vấn đề này trốn đến u minh chi môn quan bỏ sẽ để thiên đạo kiếm tông những người khác lâm vào nguy hiểm như vậy hắn cách làm chính xác nhất lục luyện tiêu cấp tốc lấy điện thoại di động ra gọi lưu phong điện thoại ta cần phải biết thương chấn vị trí hiện tại tông chủ xin chờ một chút lưu phong đồng ý Không tới một phút, đáp án của hắn đưa trở về, thương chấn trước mắt chính ở tiền tuyến du tẩu, tựa hồ tại lục soát cái gì, vị trí cụ thể chúng ta cần tiến một bước theo vào. Không cần vị trí cụ thể, nói cho ta hắn chố khu vực. Minh Bạch.